Nữ hoàng Ai Cập tập 24 Thoát hiểm Trong vai một lái buôn Hoàng đế sư cùng đoàn tùy tùng Bí mật tiến vào kinh thành Babylon Để dò la tin tức của Caron Và nữ hoàng Asis Vừa đến nơi họ nghe râm ran dân kinh thành Bàn Tán về tai họa vừa mới xảy ra Với ngọn tháp Babel Thật khủng khiếp Thần mặt trăng đã trừng phạt chúng ta Ngọn tháp cháy suốt đêm qua Đến gần sáng thì sụp đổ Tiếc quá tòa tháp to lớn đẹp đẽ như vậy Giờ chỉ còn lại đống cho tàn tiếc quá, chưa hết đâu Tàn lửa còn bắn ra xung quanh Làm cháy cả khu rừng và nhiều tranh trại khác Ai đốt tháp thế nhỉ Nghe nói một cô gái nào đó Quân lính đang đuổi theo thủ phạm Nghe nói đích thân hoàng đế Ragasu Chỉ huy cuộc truy bắt Họ đang tiến vào sa mạc tử thần Về phía Ragasu, hắn vô cùng nôn nóng Các ngươi vẫn chưa tìm thấy cô gái ư Đúng là đồ ăn hại Cô ta và bọn tùy tùng Ai Cập vào sa mạc mà không trang bị lạc đà, nước uống Họ không thể đi xa được đâu, phải nhanh chóng tìm cho ra Dấu chân chúng chắc chắn vẫn còn in trên cát đấy Quân Babylon cấp báo, môn Tô hoàng thượng Môn Tô có quan đại thần Omri Omri vừa chạy vào vừa nói, xin hãy dừng lại Ragasu vẫn ra lệnh cho quân lính, lục xót thật kỹ đi, mau lên, kéo mất dấu chúng Quân lính nói, ối, gió thổi lên rồi Tâu Hoàng thượng, gió lốc sẽ gây ra những trận bão cát rất nguy hiểm." Omri vội chạy tới và nói, "Đúng vậy, Tô Hoàng thượng, xin ngài hãy quay lại ngay lập tức trước khi quá muộn." Ragasu đanh mặt lại nói với Omri, "Ngươi dám ngăn cản ta ư? Chỉ khi nào tóm được con bé ấy, ta mới quay về." Omri lo lắng toát mồ hôi nói, "Nhưng Tô Thánh thượng, đây là sa mạc tử thần, ai đã vào là không có lối ra, xin Thánh thượng nghĩ lại, đừng liều mình không nên." Ragasu nói im đi Đó chỉ là những lời đồn đại Ngươi còn ngăn cản ta ta chém đầu Cô gái đó đã làm hỏng mọi kế hoạch của ta Ta phải bắt cho kỳ được Đó là một bộ ốc phi thường xuất chúng Ai thu phục được cô ta sẽ trở thành bá chủ Hoặc ta sở hữu được Carol, Hoặc cô ta phải chết để không ai có được bộ ốc siêu phàm ấy Quân lính Babylon kêu lên Gió kìa Omri lo lắng nói Ôi trời báo cát đang hình thành Ragasu vẫn ra lệnh Hôn bay, tiến lên, tiến lên, đứa nào quay lại ta cho chầu trời ngay lập tức Cùng lúc đó, tại kinh thành Babylon sư nói với đoàn quân Chúng ta đến nơi rồi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải hết sức thận trọng, đừng để lộ tung tích Ta sẽ cố tìm cách vào hoàng cung, tìm gặp chị ta trước Toàn dân kinh thành Babylon vẫn bàn tán, dễ sợ quá, đám cháy còn âm ỉ Sáng nay tôi thấy thuyền chiến đầy sông, họ đuổi theo ai đó ở phía hạ lưu Thủ phạm chắc trốn thoát rồi, dễ gì tìm được Minie nói với men sư, Hoàng thượng chú ý, lính canh dò xét trên kia men sư nói Hừm, chúng phòng thủ nghiêm thật Nghe nói quân đội của Ragasu rất đông Và được trang bị khá tốt Người dân Babylon vẫn tiếp tục bàn tán Đêm qua thật khủng khiếp Ừ, cả tòa tháp đã biến thành cột lửa Vừa nghe nổ ầm một cái Đã thấy lửa bốc lên đỏ rực góc trời Thế rồi tháp đổ từ từ Tàn lửa bay khắp nơi, làm cháy gần nửa diện tích khu rừng bên cạnh. Nghe bọn lính canh đồn, vụ cháy đó là do cô gái sông Nin gây ra. Men sư đi ngang qua, nghe thấy vậy thì chú ý lắng nghe. Người dân nói tiếp, cô gái đó vốn là nữ thần hộ mệnh của Ai Cập. Nàng đã bị hoàng đế của chúng ta nhốt vào tháp Ba Người dân khác hỏi, tại sao lại nhốt cô ấy? Nghe nói hoàng thượng muốn giữ nàng ở Babylon luôn. Mặc dù điều đó rất nguy hiểm, người Ai Cập biết chuyện sẽ không để yên đâu. không hiểu tại sao hoàng thượng lại làm thế nhỉ mini -e giả làm lái buôn tới hỏi hiện giờ cô gái sông đi ở đâu nghe bọn lính kháo nhau rằng cô ta đã chạy vào sa mạc mini -e hỏi lại vào sa mạc ư người dân đáp đúng thế hoàng đế ra đang cho quân đuổi theo nhưng vẫn chưa bắt được cô gái mini -e lo lắng tới báo với hoàng đế men sư vậy là hoàng phi chưa bị lộ men sư lo lắng nói ừ ừ ta hy vọng nàng đủ khôn ngoan để đối phó Hơn nữa bên cạnh Caron còn có Unasu, Ruka cùng đội trưởng Neketo Họ là những dũng tướng giỏi nhất của ta Bây giờ ta cố đuổi theo họ cũng không kịp Đành phải lo việc Ashisu trước đã E hỏi bệ hạ tính sao sư nhìn vào hoàng cung Babylon và nói Ta sẽ đột nhập vào hoàng cung đêm nay Để hỏi cho ra lẽ vì sao chị ta dám bán đứng Caron cho Ragasu Để suýt nữa nàng phải bỏ mạng trong cảnh tù đầy Cũng may Ragasu không giết Caron theo yêu cầu của Asisu mà đưa một nữ nô lệ thế mạng nàng. Minie nói, vâng, số của lệnh bà còn lớn lắm. sư nói, bọn thích khách ở Mỏ Đồng cũng là lính Babylon được Ragasu phái đến. Ragasu đã lộ rõ bộ mặt xảo trá của hắn, một mặt hắn vờ thỏa hiệp hòa bình với ta, mặt khác tìm cách hãm hại ta và Caron hòng tiến chiếm Ai Cập. Tiếc là Asisu lại tiếp tay với hắn. Người dân nhìn Minie và nói, Hừ, người đàn ông trùm khăn ấy, tôi quen lắm, hình như tôi đã thấy ở đâu đó Ông ta là lái buôn mà Lái buôn ư, không phải đâu Đúng rồi, tướng quân miniê -e. Sao, tướng quân miniê -e của Ai Cập ư Đúng thế, và người cưỡi ngựa kia chắc chắn phải là hoàng đế Ai Cập Có lẽ nào, tôi nghe đồn hoàng đế Ai Cập men sư rất đẹp trai, hào hoa phong nhã Còn người này thì sao, dáng anh ta rất sang trọng và đôi mắt thịt đẹp cực kỳ Quân thích khách của Hy Tai To ở Babylon nhận ra Men Phui Sư. Chúng nói với nhau, thật bất ngờ, chúng ta nhận lệnh của hoàng đế Hy Tai To sang Babylon ám sát cô gái sông Ninh, không ngờ lại gặp chồng cô gái ở đây. Chắc chắn là Men Phui Sư rồi, tiếp tục theo dõi xem. Trời đã tối, lính canh Babylon nói với nhau, ghê quá, ngọn lửa vẫn chưa tắt, tòa tháp đã cháy suốt hai ngày nay. Người lính Babylon khác nói, dân Babylon đang xôn xao hoảng loạn. Thế mà hoàng đế Ragasu cứ lo đuổi theo bọn Ai Cập chạy trốn. Tôi lo đất nước sẽ loạn mất. Một người lính lại nói, nhìn kìa, lửa đang tiến đến gần, chết thật. Minie nói với sư bọn lính canh đang rất hoảng loạn, chúng lo ngọn lửa đang cháy lan đến Kinh Thành. sư nói, tốt lắm, đây là thời cơ để ta xâm nhập Hoàng Cung, chuẩn bị đi. sư dùng một sợi dây có móc ở đầu và quăng lên tường thành. móc sợi dây làm điểm tựa để men phui sư leo lên men phui sư nói nhanh lên lính canh đã đi khỏi hành động đi thôi mini nói xin hoàng thượng cẩn thận men phui sư leo lên một cách nhanh gọn mini và một số quân lính leo lên theo men phui sư nói bọn lính đang lo chữa cháy hậu cung ở phía nào nhỉ trong khi đó tại hậu cung chỗ ở của sư, các cung nữ nói với nhau thật khủng khiếp đám cháy vẫn còn khu rừng đẹp thế mà bị thiêu hủy. A Si sư đang tắm ở trong bồn và hỏi cung nữ, có tin gì về con bé Carol chưa? Cung nữ đáp, bẩm lệnh bà, cô ta đã trốn vào sa mạc. Ari nói, hừ, sớm muộn gì hoàng đế Ragasu cũng tóm được nó. A Si sư nói, bản thân ta cũng chưa biết số phận mình sẽ ra sao, hôm đó ta quá nóng giận đã phóng dao vào Ragasu, cả triều đình đã suýt giết ta nếu không có Carolon ngăn cản. Đời ta tàn rồi. Nếu không truy bắt được Caron, Ragasu sẽ chút giận lên đầu ta cho xem Ari nói Lệnh bà đừng bi quan Thần không nghĩ thế đâu Bởi hoàng đế Ragasu rất yêu lệnh bà Điều đó ai cũng biết Các cung nữ nói Vâng đúng vậy Bằng chứng là lệnh bà không bị giam nơi lãnh cung nữa Hoàng đế còn căn dặn chúng thần Phải chăm sóc lệnh bà chú đáo Ari nói Các quan trong triều cũng đã nguôi giận Và xá tội cho lệnh bà rồi Lệnh bà còn lo gì nữa Asisu nói Hừ, ta biết Ragasu say mê nhan sắc của ta, đó là lý do hắn tha tội chết cho ta. Nhưng ta hiểu Ragasu, với hắn, sắc đẹp chỉ là phụ. Hạng người mê say quyền lực như Ragasu, luôn đặt lý trí lên hàng đầu, hắn lấy ta không phải vì say mê ta. Thực chất, đó là một phần trong kế hoạch tiếp cận, tìm cơ hội xâm chiếm Ai Cập. Đáng tiếc là ta đã quá chủ quan, mất cảnh giác ngay từ đầu. Lòng căm thù Caron đã làm ta mụ bị đầu óc, vì vậy suy cho cùng thì chính carol phải chịu trách nhiệm về việc này nghe tiếng động sau tấm rèm a si sư hỏi ai đó men Phui sư mạnh tay kéo tấm rèm ra một hoàng đế men Phui sư uy dũng đã xuất hiện trước mặt a si sư một người bịt mặt dáng người sang trọng vô cùng uy dũng xuất hiện trước mặt a si sư a si sư thốt lên ôi trời ơi chẳng lẽ đây chính là men Phui sư kéo khăn che mặt xuống hừ a si sư mừng rỡ Men Phu sư, em đến thăm chị sao không báo trước? Men Phu sư nghiêm mặt nói: đến nước này mà chị còn cười cợt đón mừng ta được ư? Thật là trơ cháo! A sư si sư bàng hoàng. Men Phu sư, em vừa nói gì vậy? Chị không hiểu. Men Phu sư nói: thôi, đừng dối trá với ta nữa. Hỡi loài rắn độc đội lốt người kia, ta đã biết rõ toàn bộ âm mưu của chị, mượn tay của Ragasu sát hại Hoàng phi Caron, người vợ yêu dấu của ta và cũng là em dâu của chị. May mà Caron của ta không chết, bởi Ragasu muốn giữ nàng lại để phục vụ kế hoạch quân sự của hắn. Tội của chị đã rành rành, ai cũng biết cả, vậy mà còn dám nói cười leo lẻo với ta ư. Gương mặt của Ashisu tối sầm lại, hỏng bét rồi, sư đã biết hết, làm sao bây giờ? Chị đã phản bội nhân dân Ai Cập, phản bội vương triều của ta, tội ấy đáng nhận hình phạt nặng nhất là xử tử, làm gương cho thiên hạ. Hiện giờ Caron đang bị Ragasu và quân lính Babylon truy đuổi ráo riết. Nếu nàng có mệnh hệ nào, chị sẽ thêm một lần chịu tội với ta và nhân dân Ai Cập. Thời gian của ta gấp lắm rồi, không bàn cãi thêm nữa. Đây là gươm lệnh của ta. Ngươi muốn tự xử mình hay là ta phải xuống tay đây? A sư chạy tới ôm lấy sư vừa khóc vừa nói. Không, sư ơi, chị không hề phản bội Ai Cập, cũng không hề có ý định phản bội hoàng gia chúng ta. Chẳng qua vì chị nhẹ dạ, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của Ragasu. Chính Ragasu đã lợi dụng mâu thuẫn giữa chị và Karol, Hắn biết chị ghen với Carol nên đã bày quỷ kế với chị Trong một lúc ghen tuông mù quáng Chị đã đồng ý làm theo kế hoạch của hắn Chị đâu biết hắn làm thế để Ai Cập chúng ta suy yếu đi Tất cả là tại chị Chị ghen với Carol bởi chị ao ước được nên vợ nên chồng với em Đó là lời tranh chối của mẫu hậu trước khi chết Vì không muốn quyền lực vương gia lọt vào tay người ngoài Chị chỉ làm bổn phận của một người con thôi Chẳng lẽ vì thế mà phạm tội chết nghe đến đó, Men Phu sư đẩy A Si sư ra và nói: Thôi im đi, ta không muốn nghe chị nói thêm lời nào nữa. Ta tha chết cho chị, nhưng từ giờ trở đi đừng nhìn mặt ta nữa. Ari vội chạy đến bên A Si sư, kìa lạnh bà. Men Phu sư nói với Mini E và quân lính: Đi nào. Mini E nói: Nhanh lên bệ hạ, có người đến đấy. Men Phu sư nhìn ra ngoài quan sát lính canh. ở phía sau, A Si sư đứng dậy và nói: Men Phu sư, ngươi sẽ không thoát được đâu. Chỉ cần ta la lên là quân lính sẽ đến ngay. Nghe thấy vậy, cả Memphu sư, Minie và quân lính Ai Cập quay lại nhìn A Sisi, sư Memphis hỏi: "Cái gì?" Memphu sư nhìn thẳng A sư và nói tiếp: "Hừm, bà cứ la lớn lên đi, vì chúng ta đâu còn là chị em nữa. Hôm nay bà đã là hoàng phi xứ Babylon, là kẻ thù của dân Ai Cập, kẻ thù của Memphu sư này." A sư đau khổ rơi nước mắt và la lên: "Lính đâu, có thích khách, có thích khách." Ari vẫn quỳ ở bên. Ơ kìa lệnh bà, tại sao lại? Mem Phu sư nhảy xuống tường thành và nói: Hãy đợi đấy, A -sư. Lần sau gặp lại nhau, ta sẽ không nương tay với mi đâu. Quân lính Babylon nghe A -sư gọi thì chạy tới, báo động, có gian tế ở hậu cung đấy, mau lên! Đám thích khách của Hy to ở Babylon nói: Các cậu có thấy gì không? Hình như Mem sư vừa chạy ra khỏi khu vực hậu cung. Ở hậu cung, A -sư tuôn nước mắt không ngừng. Ari đau khổ, lệnh bà, hãy bình tĩnh. a sư nói, Men-Fui-sư, ta với Mi không còn là chị em nữa. Ari vẫn quỳ và nói, lệnh bà ơi. a sư nói, ta thề sẽ trở về Ai Cập, tập hợp lực lượng và giết Mi như giết một kẻ thù. Ta sẽ đòi lại vương vị cũ, trở thành người lãnh đạo tối cao duy nhất của vương quốc Ai Cập. Nước mắt chảy giàn dụa trên khuôn mặt vị nữ hoàng kiêu hãnh, a chợt sư thấy lòng đau như cắt. Nàng biết mình vừa mất đi thứ tình cảm thiêng liêng quý giá nhất mà suốt cuộc đời còn lại sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa. Về phần Menfối sư, lòng chàng cũng rối ren như tơ vò, vì hoàng đế trẻ tuổi vô cùng lo lắng cho tính mạng của người vợ thân yêu đang như chỉ mảnh treo chuông trước sự săn đuổi của quân thù hung hãn. Menfối sư nói: "Mau lên, chúng ta phải đến ngay vùng sa mạc biên giới để giải cứu Carol, nàng đang bị truy đuổi. Hy vọng chúng ta sẽ đuổi kịp bọn Babylon khốn kiếp, mau lên Minier Trong khi đó ở sa mạc tự thần, Carol nói với Ruka: "Này Ruka, ta không thấy bọn Ragasu đuổi theo nữa." Ruka nói, vâng, thưa Hoàng Phi, có vẻ như chúng đã bỏ cuộc. Carol cảm thấy mệt. Ôi, trời ơi bức quá, ta đã mệt rã rời không đi nổi nữa. Đội trưởng Neketo nói, nghĩ thôi, nhớ canh gác đấy. Hasan đem bình nước tới cho Carol, nước đây thưa cô. Karan uống và nói, cảm ơn Hasan, Anh giỏi quá, đã chuẩn bị sánh nước uống và lương thực nếu không thì. Hasan cười và nói, ồ có gì đâu, tôi là lái buôn đường dài mà. Đội trưởng Neketo nói Theo tôi chúng ta nên tranh thủ băng qua sa mạc ngay Trong lúc bọn Babylon chưa tìm ra ta Unasu nói Phải đấy tôi không tin Ragasu đã bỏ cuộc Không đuổi theo ta nữa carol nói Đội trưởng nói đúng Tất cả cố gắng lên băng qua sa mạc này là tới biên giới rồi carol vô cùng nhớ sư Memphis sư ơi em sắp về với chàng đây Chàng có nghe tiếng lòng em gọi không Đội trưởng Neketo nói Hãy vòng qua bên trái Đó là lối đi ngắn nhất Về phía hoàng tử Izumin, có quân Hiteto chạy tới cấp báo. Thư hoàng tử, có tin khẩn cấp. Kinh thành Babylon hiện nay đang rất hỗn loạn. Cô gái sông Nin bị giam dưới chân tháp Babel đã phá hủy tà tháp và chạy trốn vào sa mạc tử thần rồi. Izumin nghe vậy thì sững sốt. Cái gì? hư sao ta không biết gì cả? Lạ thật. Thật là đáng sợ. Lại một lần nữa, cô gái kỳ lạ ấy đã thiêu hủy cả một thành trì quân sự kiên cố bậc nhất khu vực niềm tự hào của dân Babylon. Dù sao ta cũng mừng Vì cô ấy đã thoát khỏi tay bạo chúa Ragasu Bọn thích khách cha ta cử đến đây Cũng chưa đụng đến nàng Vết thương trên vai ta vẫn còn đau nhức Nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội Phải giải cứu cô gái ấy Izumin ra lệnh Hỡi binh lính Hy tay To Hãy theo ta thẳng tiến vào sa mạc tử thần Quân lính ngạc nhiên Vào sa mạc tử thần ư Về phía đoàn quân của carol trong sa mạc Mọi người nói Men theo vách đá mà đi Trời tối rồi carol la lên Ôi trời, một bộ xương người, eo ơi! Quân lính Ai Cập nhốn nháo, các anh có nghe gì không? Tiếng khóc thảm thiết của các oan hồn địa ngục đấy. Caron cũng hoảng hốt, phải chăng vì vậy mà người ta gọi đây là sa mạc tử thần? Ruka nói, không thể tin nổi. Những âm thanh từ đâu đó phát ra, hu hu hu, hi hi hi. Quân lính Ai Cập hoảng sợ, tôi sợ quá. Ôi, bọn ma quỷ hết khóc lại cười, làm sao bây giờ? Caron nói với Ruka. Ruka tình hình không ổn rồi Ruka nói Vâng anh em binh lính đang rất hoang mang lo sợ Quân lính Ai Cập nhốt nháo Nhìn nè chỗ này cũng có xương người chết Chúng ta lạc vào quái âm ty nào đây Bốn bè đều vang lên tiếng khóc than caro nói Lạ thật có người đang giả ma quỷ hù dạ chúng ta chăng Đội trưởng Neketo nói Chúng ta bị cả một lũ âm binh bao vây rồi Quân lính kêu lên Chết mất tử thần đang đến Ruka nói bầu trời bỗng chốc tối sầm lại thế là thế nào đây không thể là một âm mưu hù dọa của nhóm người nào đó định nhát ma chúng ta những âm thanh rắc rắc vang lên caro nói có tiếng động từ trên cao bóng đá rớt xuống mọi người nhốn nháo đá lỡ đấy núp đi núp đi chạy đi chạy đi caro nói nhất định có bàn tay nào đó muốn hại chúng ta khỉ thật đội trưởng neketo nói bọn hèn nhát các ngươi là ai ra mặt đi Caron nói chẳng có tiếng người nào đáp lại Hay là bọn thú dữ sa mạc Vô lý Thú dữ mà biết khóc biết cười biết ném đá ư Carol quay sang hỏi Unasu Ý anh thế nào Unasu Unasu đáp Tôi không biết có lẽ đúng là ma quỷ hiện hình Caron nghĩ Ngay cả Unasu cũng cho là ma quỷ thì hết nói Rõ ràng vào thời cổ đại này Con người còn quá mê muội. Đá lại rơi từ trên cao xuống Ruka la lên coi chừng trên đầu Caron hoảng hốt Ôi Caron nhìn lên và nói Lại một đợt đá lở Quân lính la lên bara. Caron hỏi Các anh làm gì vậy Những người lính đáp Chúng tôi đọc thần chú để đuổi Tama Đá lại rơi xuống una sư nói Chạy mau Đội trưởng Neketo nói Đằng kia có một cái hang Mọi người nhanh chóng chạy vào trong hang Hasan nói Trong này lạnh quá Caron nói Đúng thế về đêm ở sa mạc nhiệt độ tụt xuống rất nhanh mọi người la lên oái dưới chân có đống gì thế này ui da khó đi quá hả ôi trời là xương người carol sợ hãi nói hu hu ghê quá mọi người vô cùng hoảng hốt tử thần đang gọi chúng ta chết mất chết mất hu hu chúng ta cùng đường rồi hu hu cứu tôi với carol nghĩ trong hang có rất nhiều xương người và xương động vật nằm la liệt cộng thêm những tiếng khóc cười bí hiểm Chuyện gì xảy ra ở đây, nơi được mệnh danh là sa mạc tử thần? Quân lính hoảng loạn, lẽ ra chúng ta không nên vào đây, chạy đi, chạy đi. Đội trưởng Neketo nói, tất cả hãy bình tĩnh, chờ lệnh của Hoàng Phi. Quân lính la lên, cứu chúng tôi, nữ thần sông Ninh ơi. Caron nghĩ, những tiếng kêu rùng rợn vẫn không ngớt, đây đúng là sa mạc chết chóc, những người này có lẽ chết do khiếp sợ. Nguy quá, nếu không giải thích được hiện tượng kỳ bí này, binh lính của ta sẽ lăn ra chết vì khiếp sợ. Nhưng biết giải thích như thế nào cho họ hiểu đây, bởi chính mình cũng đang hoang mang. a đúng rồi, thầy Rao có lần nói về một hiện tượng thiên nhiên ở các vùng sa mạc. Cố nhớ lại xem, ở sa mạc, đặc biệt là các sa mạc có núi đá như sa mạc tự thần này. caro nhớ lại, ban ngày các rặng núi đá hấp thu nhiệt mặt trời thiêu đốt có khi nóng đến 70-80 độ C, nhưng khi đêm xuống, nhiệt độ hạ rất nhanh, có khi chỉ còn vài độ. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này đã ảnh hưởng đến không khí trong các hang động kẽ đá Vì không khí gặp lạnh, co lại, gặp nóng nở ra Chính sự co nở của các phần không khí ấy đã làm các tảng đá bị nứt đột ngột Tạo ra những tiếng động kỳ dị như ta nghe thấy nãy giờ Người cổ đại do không hiểu hiện tượng thiên nhiên này đã vội cho đó là tiếng oan hồn than khóc Thế là họ sợ đến phát cuồng, bỏ chạy lung tung, rồi lạc đường mà chết Những bộ xương rải rác quanh đây chứng minh điều đó Vậy là cuối cùng mình đã tìm ra thủ phạm hù dọa mọi người nãy giờ. Một thủ phạm vô hình. Bây giờ phải giải thích ngay cho mọi người an tâm, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Mọi người vẫn không ngừng rên la, cứu tôi với, hu hu. carol đứng dậy và nói, đứng lại, mọi người đứng lại nghe tôi nói. Đội trưởng Neketo, tập trung tất cả lại đây. Ruka nói với carol chạy đi lệnh bà. carol nói, không phải chạy đi đâu cả, đồ ngốc. sư nói nếu không chạy mau chúng ta sẽ chết Karol nói nghe đây những tiếng động vừa rồi là do núi đá bị nước tạo ra chứ không phải ma quỷ đâu Hiện tượng đá nước này chỉ diễn ra vài giờ đồng hồ là hết Và hoàn toàn không đe dọa tính mạng của chúng ta Nếu ta cứ ở yên một chỗ không chạy lung tung để rồi kịch sức mà chết như những người kia Đội trưởng Nikoto nói thật thế ư Karol nói hãy tin tôi đi các bạn không thấy đá hết rơi rồi sao Chỉ một lát nữa thôi Những tiếng động lạ cũng sẽ tắt hẳn Mọi người nói Có lẽ Hoàng Phi nói đúng Đừng đi đâu nữa Đêm tới dễ lạc đường lắm Các anh em ơi quay về đây Tập trung lại một chỗ đi Những người lính hỏi carol Thưa Hoàng Phi tôi vẫn chưa hiểu Tại sao đá nước lại gây ra tiếng động kỳ dị ấy carol nói Đá bị nước làm không khí trong các khe hang chuyển dịch Do bị hun nóng ban ngày Nên khi gặp tiết trời lạnh ban đêm Các luồn không khí có khuynh hướng thoát nhanh ra ngoài Luồn theo các khe nối hẹp Tạo thành những âm thanh trầm bổng như tiếng người vậy carol nhìn lên trên và nói Xuyệt Hình như tiếng động đang lịm dần Mọi người nói Ồ đúng thế Hoàng Phi nói đúng Tất cả đã yên lặng sư nói Bây giờ chẳng còn phải sợ nữa carol thở phào nhẹ nhõm Cảm ơn các anh đã tin tôi Phù may mà mình nhớ bài giảng của thầy Rao Đội trưởng Neketo nói Điểm danh xem có thiếu ai không Dạ đã đủ cả San toát mồ hôi nói May quá, suýt nữa bỏ mạng vì sợ Carol nghĩ Dù sao cũng không nên ở lâu nơi khe núi này Biết đâu bọn sư tử đang rình rập Carol nói với Neketo Đội trưởng Neketo Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi khe núi này Neketo đáp Vâng, ban đêm trời lạnh Di chuyển đỡ mệt hơn nhiều Chỉ phiền nỗi tối quá, khó nhận ra phương hướng Carol nói Đừng lo, tôi đã có cách Ruka nghe thấy quân lính Ai Cập nói với nhau Hoàng Phi giỏi quá Ừ cái gì cũng biết Ai Cập chúng ta thật may mắn Có người tài đức như Hoàng Phi Các ông nói đúng Lệnh bà vừa tinh thông kim cổ Vừa tràn đầy đức độ Caron quan sát bầu trời Và chỉ lên một chòm sao Đi hướng này Ruka hỏi Tại sao ạ Caron nói Căn cứ vào hai chòm sao gấu lớn và gấu nhỏ Tôi tìm thấy sao Bắc Đẩu Là ngôi sao luôn mọc ở phương bắc Từ đó suy ra các hướng còn lại Nghe đến đó Ruka vô cùng ngạc nhiên Ôi trời, cô gái này có một kiến thức siêu đẳng, đáng nể phục. Mình không hiểu hết những từ ngữ của cô ta nói ra, nhưng lại bị thuyết phục hoàn toàn. Đúng là một nữ thần, rất xứng đôi với hoàng tử Izumin. Carol đang phân tích phương hướng, kia là hướng nam. Ruka lo lắng, lâu nay ta không liên lạc được với hoàng tử, không biết vết thương của ngài đã khỏi hẳn chưa. Vết thương đó do chính Carol gây nên. Carol nói với Ruka, Ruka, tôi đố anh nhé. Muốn về Ai Cập chúng ta đi theo hướng nào Ruka đáp Dạ hướng Bắc Hasan nói Ruka đoán sai rồi Phải đi theo hướng Tây Nam mới đúng Bởi Babylon nằm về phía Đông Bắc Ai Cập Ruka tức tối nghĩ Hừ, lại tên lái buôn, Gã Hasan này mấy lần phá đám mình Thật đáng ghét Hasan nói Biên giới không còn xa lắm đâu Chỉ bảy ngày đường nữa là cùng Đội trưởng Neketo nói Khẩn trương lên đường Carol nghe tiếng sói chu Ôi, tiếng sói chu Carol nói may quá cuối cùng đã thoát khỏi khe núi đáng sợ ấy Unasu đáp vâng Unasu quay lại nhìn bọn thú đang giành ăn kìa Carol toát mồ hôi nói chậm tí nữa là toi với chúng rồi Carol nhìn phía trước và nói phía đó có gì lấp lánh thế nhỉ Đội trưởng Neketo nói nhanh lên anh em đừng để bọn Babylon bắt kịp Chú ý đề phòng bốn phía có gì báo động ngay Quân lính đáp rõ Caron nhìn về phía có ánh sáng lấp lánh và nghĩ Rất có thể nó là một ốc đảo Tia sáng ấy do mặt nước phản chiếu chăng Caron mệt và nghĩ Mình đuối sức lắm rồi Nhưng phải cố đi theo cho kịp mọi người Đã là Hoàng Phi, phải biết nêu gương cho thần dân chứ Đội trưởng Neketo tới nói với Caron Lệnh bà có mệt không ạ? Hay là ta nghỉ chân một lát? Caron nói Không cần đâu, tôi còn đủ sức đi tiếp mà Neketo nói Thần lo quân Ragasu đuổi theo nên không có thời gian để lệnh bà nghỉ ngơi, thật đắc tội. Thần vừa cử ba lính đi vòng qua sa mạc Syria để bắt liên lạc với lính Ai Cập ở biên giới. Chúng ta hãy cố gắng đến ốc đảo gần nhất, ta sẽ nghỉ chân ở đó. Neketo nói nhỏ với Hasan Nè Hasan còn nước không? Hasan đáp, còn rất ít. Neketo nói, nguy quá, nếu không nhanh chóng tìm ra nguồn nước, e rằng mọi người sẽ chết khát hết. Caron nghe thấy và nghĩ, Họ đã ưu tiên dành số nước ít ỏi ấy cho mình. Đội trưởng Neketo nói với đoàn người, mọi người hãy cố lên. Karol nghĩ, mình mệt và khát nước quá, nhưng phải cố quên đi. Binh lính chịu được, mình cũng chịu được. Thêm một ngày nữa trôi qua, vẫn chưa thấy ốc đảo nào để mọi người có thể nghỉ ngơi và lấy thêm nước. Karol nhớ sư và thầm gọi, sư ơi! Unasu nhìn Karol và nói với Ruka, thần sắc lệnh bà Karol đang xấu đi rất nhiều. Ruka nói chúng ta chỉ còn nửa lít nước Cho cả đoàn mấy chục con người Tôi lo quá Carol vô cùng nhớ sư. Menphuysu sư, anh ở đâu Có biết tình cảnh của em lúc này Quân lính Ai Cập nói với Neketo Thần linh bỏ rơi chúng ta rồi Caron nghĩ mình đã từng băng qua nhiều sa mạc Nhưng sa mạc này là khắc nghiệt nhất Quân lính nói với nhau Tội nghiệp lệnh bà Phải chịu cảnh khổ này Tôi lo cho Hoàng Phi quá Mặt trời đã lên cao Ruka nói với Karol Để tôi che nắng cho lạnh bà Karol nói cảm ơn Ruka Carol nhớ lại ngày xưa Bỗng nhiên mình nhớ lại ngày xưa Lúc mình bị sư đầy ra công trường xẻ đá Hồi đó sư đối xử với mình hết sức thô bạo Carol hạnh phúc nghĩ về lúc đó Anh ta luôn nặng tay với mình Nhưng mình cũng ương bướng chẳng chịu thua Ôi, mình bỗng nhớ anh ấy ghê gớm Được nhìn thấy anh ấy một lần cuối Trước khi chết mình cũng cam lòng Caron tưởng tượng đang hạnh phúc ở trong vòng tay của Men Phui sư và Men Phui sư nói: "Caron, hoàng phi của ta, chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau." Bỗng, Caron giật mình, "Trời ơi, mình mê sảng rồi, triệu chứng say nắng chăng, hay là mình đã kiệt sức, đã chết và lên thiên đàng?" Caron tự an ủi mình, "Nín đi nào Caron, dù đang cận kề với cái chết, mình cũng không được khóc, vì như thế sẽ làm nhụt trí bao quân." Trong khi đó, Men Phui sư và đoàn quân đang đuổi theo ở trong sa mạc Menphu sư vô cùng lo lắng. Trời ơi, không biết Caro ở đâu mà tìm. giữa vùng hoang mạc nóng như thiêu như đốt này, thân gái như nàng làm sao có thể chịu nổi? Caro ơi, ta tìm nàng suốt 3 ngày nay rồi. nàng ở đâu? Sao không lên tiếng cho ta biết? Minie nhìn về phía biên giới và nói, theo lệnh bệ hạ, quân của ta đã ăn ngữ ngay biên giới, chờ hộ giá hoàng phi. Menphu sư vô cùng lo lắng và nói, nhưng ta lo lắm, sợ quân của Ragasu đuổi kịp trước khi nàng đến được biên giới. hiện giờ chúng ta vẫn đi theo đuôi bọn Ragasu chưa vượt lên được phải tìm cách khác minie nói hay là chúng ta đi đường tắt men phu sư nói đúng thế bằng cách đó quân ta mới mong vượt lên và đến chỗ caron trước bọn babylon ta quyết định đi vòng qua sa mạc syria từ đó băng tắt qua sa mạc tử thần đó là con đường ngắn nhất có thể sớm gặp caron của ta men phu sư bịt mặt lại và lên đường băng qua sa mạc syria về phía izumin quân hy tay to báo Thưa hoàng tử, thưa hoàng tử, chúng ta sắp vượt qua sa mạc Syria. Izumin nhìn đám khói và nói, Chà, khói từ kinh thành Babylon bay tận đến đây, trận hỏa hoạn thật kinh khủng. Không biết Ruka kẹt gì mà không liên lạc với ta. Vết thương khiến cho Izumin đau đớn. Ôi! Quân to lo lắng, vết thương hoàng tử đau lại rồi. Izumin nói, đừng lo, ta không sao đâu, nhanh lên, đừng để mất thời giờ. Quân lính đáp, dạ rõ. Izumin nghĩ, Hừ, mỗi lần vết thương tái phát, ta lại nhớ đến cô gái tóc vàng đáng yêu ấy, nàng làm đau trái tim của ta đấy, Caron ạ. Izumin quyết tâm, lần này bằng mọi giá ta sẽ giành lại nàng cho kỳ được, dù có phải đụng độ với cả một đạo quân Babylon thiện chiến. Izumin ra lệnh, quân đâu, chuẩn bị tiến vào sa mạc tử thần, ta muốn tóm cô gái ấy trước khi trời tối. Quân Hite to đáp, tôn lệnh hoàng tử. Về phía đoàn quân của Caron trong sa mạc, mọi người đã kiệt sức. Caron ối... Ruka nghĩ, tiếc quá, đây là cơ hội tốt, giá mà hoàng tử Izumin đến kịp lúc này. Bọn lính Ai Cập nói với nhau, này, hình như đó là lính Ai Cập, không có ngựa hoặc lạc đà, làm sao chúng đến được đây nhỉ? Tìm xem, chúng có hành lý của cải gì không? Tên kia nói, có lẽ là bọn lính đào ngũ, trông chúng rất mệt mỏi, dứt quách chúng đi. Tên cầm đầu bọn cướp nói, khoan đã, có một phụ nữ. Hả, đâu? Tên cướp nói, con bé còn trẻ lắm. Khẽ thôi Tên cầm đầu bọn cướp nói Chắc chắn cô ta là con nhà quyền thế Nên mới có lính theo hầu Ta sẽ bắt cóc nó đòi tiền chuộc Unasu vô cùng lo lắng nói với Ruka Tìm đâu ra một ít nước cho Hoàng Phi Caron bây giờ Ruka đáp Vô ích Quanh đây chỉ có cát và đá thôi Tên cầm đầu bọn cướp nói Bọn lính đều đã kiệt sức Không bảo vệ nổi con bé ấy đâu Bọn bay cứ xông thẳng vào Thẳng tay chém đứa nào chống cự Bọn cướp hô lên Tấn công Unasu và Ruka hốt hoảng Hả ai đó Bọn lính phi ngựa tới Và bắt được Caron đang đuối sức Bọn chúng nói ha ha, bắt được nó rồi chuồn thôi Caron bị bắt trên lưng ngựa thì hốt hoảng Trời ơi bọn cướp sa mạc Nguy rồi mình đã mất cảnh giác Tên cầm đầu bọn cướp nói ha ha, biết điều thì đừng dãy dụa Ta sẽ không làm hại cô đâu Nếu biết điều ngoan ngoãn với ta Caron la lên Buông tôi ra đồ khốn buông tôi ra Cứu tôi với Ruka Unasu Carol cắn tên cướp Tên cướp la lên Ôi mi dám cắn ta ư Hắn đánh Carol bốp Một tiếng người vang lên Dừng tay lại Chuyện gì mà om xòm thế Cô gái kia là ai Tên cướp nói Ơ thưa thủ lĩnh Sudam. Trong khi đó sư đang tiến về sa mạc Trên đường đi sư nói với Mini, Mini hãy nhìn phía trước xem Hình như có đám bụi bốc lên Có một đoàn người ngựa Bọn họ là ai thế nhỉ? Có vẻ như họ đi từ sa mạc Syria đến. Quân lính Babylon chăng? Mini-e đáp, tâu hoàng thượng. Thần không nghĩ đó là toán quân Babylon của Ragasu, Chúng không thể đến từ hướng ấy. Izumin cũng nhìn phía trước và nói Dừng lại, hình như phía trước có người. Ta thấy một đám bụi mù phía đó. Quân to đáp, đúng vậy. sư nói Nếu không phải quân Babylon Thì chắc là quân ta Và Karol đang ở trong số đó. Có lẽ phải tiến gần thêm nữa mới biết được. Tiến lên nào." Minie nói, Bấm Hoàng thượng, thần nghĩ đó không phải là quân ta, quân ta không thể đi hướng đó." Men Phù sư nói, "Đồng thời hãy chuẩn bị vũ khí, phòng khi đó là quân thù tiến đánh chúng ta." Minie và quân Ai Cập nói, "Cứ làm theo ý Hoàng thượng đi, quân chúng ta đông, sợ gì ai chứ?" Quân Ai Cập nói với Men Phù sư, "Thần nghĩ có thể đó là lính biên phòng Babylon, tốt nhất là chúng ta nên tránh mặt thì hơn." Minie nói, Bây giờ tránh không kịp nữa đâu, chắc chắn chúng cũng nhìn thấy ta rồi, đành phải đánh thôi." Men Phối sư nghĩ, Minie nói đúng. Men Phối sư quan sát và nói, "Hãy cẩn thận, báo cát đang thổi đến." Minie nói, "Càng hay, chúng ta sẽ lợi dụng cơn bão, tiến đánh chúng bất ngờ, tâu bè hạ." Men Phối sư nói, "Khanh nói đúng ý ta lắm, tất cả chuẩn bị." Men Phối sư ra lệnh, "Hãy thanh toán chúng thật nhanh, vì trời sắp tối rồi, chúng ta sẽ nương theo chiều gió để tiếp cận quân địch." Trong khi đó quân của Izumi nói Nhìn kìa báo cát đang thổi tới Hãy cẩn thận đề phòng Izumi nói Đám người lúc nãy đâu rồi nhỉ Không thấy chúng nữa Quân to nói Thưa hoàng tử Có lẽ đấy là lính biên phòng Babylon Họ nhận ra chúng ta nên bỏ đi chăng Izumi nói Tại sao ngươi nghĩ thế Quân to nói bẩm cách đây một tháng Hoàng thượng chúng ta đã ký hiệp ước liên minh Giữa hai nước với sứ giả Babylon Hai bên đã thỏa thuận không đánh nhau từ đó Izumin nói Hừm, không tin được Ragasu đâu Hắn là kẻ lừa đảo trí trá Quân Hy tay to nói Ôi, cát bụi ghê quá Ôi, không thể tiến thêm được nữa Bão lớn quá Quân Hy tay to nói với Izumin Chúng ta phải dừng lại thôi Đợi tan cơn bão mới đi tiếp được Izumin nói Được rồi, tìm chỗ cắm lều dựng chạy đi Quân của sư tới và la lên Tấn công, bao vây tiêu diệt chúng đi Izumin hốt hoảng Ôi trời, chúng ta bị lừa rồi. Quân của sư tiến lên. Minie nói, Bấm hoàng thượng, hình như không phải quân Babylon. sư nói, Thử hỏi xem chúng là ai. Quân to la lên, Báo động, quân Ai Cập tấn công đấy. Tất cả sẵn sàng chiến đấu. sư nói, Tiếng của bọn Hittator đây mà, Tại sao chúng có mặt ở đây? Tất cả xông lên, Bao vây tiêu diệt bọn chúng đi. Quân của Izumin hoảng loạn, Nguy rồi. Izumin nói, không phải lính biên phòng babylon tất cả rút gươm ra sẵn sàng ngành chiến quân hy to đáp rõ tuân lệnh men sư nói hừm, giọng nói đó ta nghe quen quá không lẽ lại là thôi đúng rồi không còn nghi ngờ gì nữa giọng nói đó là của izumin hoàng tử sứ hy to tại sao hắn lại có mặt nơi hoang địa này chứ men sư nói với izumin izumin thật là bất ngờ chúng ta lại chạm chán nhau tại một nơi không ai ngờ tới minie ngạc nhiên sao hoàng tử izumin ư izumin nhận ra ôi trời thì ra là quỷ tha ma bắt hoàng đế ai cập mi cũng có mặt nơi đây ư izumin nói quả là trái đất tròn ta không ngờ lại gặp mi ở đây men sư hôm nay ta thề sẽ thanh toán hết nợ nần với mi quân hy to hô lên bọn ai cập đấy tấn công đi hãy bảo vệ hoàng tử men nghĩ lạ thật ta nghe nói izumin bị thương nặng phải nằm liệt giường mà Tại sao hôm nay hắn lại có mặt ở sa mạc tử thần này chứ? Không lẽ hắn cũng đang trên đường truy đuổi hoàng phi Caron của ta? Hắn thông đồng với Ragasu chăng? Quân ai cặp hô lên, tiến lên anh em ơi. Izumin nói với Menfu sư, "Menfu sư, ta với mi có quá nhiều ân oán với nhau, cần phải giải quyết một lần cho xong. Chính mi đã gây ra cái chết bí ẩn của nữ vương Mitamon em gái ta cách đây một năm, đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Mi đã cùng Caron tấn công đốt cháy kinh thành của ta trên bờ biển." Hai mối hận ấy ta vẫn để mãi trong lòng Giờ là lúc thanh toán hận thù ấy Men Menfui Sư nói Izumin ta xin nhắc lại men Menfui Sư này không hề biết gì về cái chết bí ẩn Của My em gái ngươi dạo ấy Còn việc kinh thành Hi To Của mi bị tiêu hủy Cũng là tại mi khiêu chiến trước Nếu mi không bắt cóc Hoàng Phi Caron Để gây áp lực thôn tính Ai Cập Thì cơ sở đâu đến nỗi thảm hại như vậy Rõ ràng mi là kẻ gây hấn trước Chứ không phải người Ai Cập chúng ta Izumin nói thôi im đi không nói nhiều lời nữa men phui sư hôm nay ta quyết một mất một còn với nhà người men phui sư ra lệnh siết chặt vòng vây đi các anh em đừng cho tên hy tay to nào chạy thoát mini -e nói bọn chúng ít người chứ không đông như ta tưởng đâu cố lên các anh em binh sĩ binh sĩ ai cập đáp chúng tôi xin hết lòng men phui sư nói với izumin izumin ta rất tiếc phải sống mái với mi dù biết mi là một tài năng xuất chúng trong thiên hạ quân ai cập hô vang tấn công Quân Hi Tay To lo cho Izumin, hoàng tử ơi vết thương của ngài. Izumin nói đừng lo cho ta. Men Phu sư và Izumin đánh kiếm tay đôi với nhau. Quân Hi Tay To lo lắng, ôi cẩn thận đấy hoàng tử. Men Phu sư và Izumin đánh kiếm với nhau, ken. Men Phu sư nghĩ Izumin làm sao thế nhỉ, trông mặt hắn có vẻ đau đớn, đường kiếm không còn sắc xảo như xưa. Izumin nói khá lắm Men Phu sư, ngươi chẳng hổ danh dũng tướng vùng sông Ninh. Quân hi tay to lo lắng và hốt hoảng, hoàng tử nguy mất, vết thương trên bả vai dường như đang tái phát. Một tên lính hi tay to tới cản Memphu sư, dừng lại Memphu sư, hãy tỉ thí với ta. Memphu sư dùng tay đấm cho hắn một cái và nói, bọn các ké các ngươi làm gì được ta, cút đi. Izumin lao tới, Memphu sư, hãy đỡ. Memphu sư đỡ kiếm và nói, hừm, sao thế Izumin, ta có cảm giác tay kiếm của mi đang run rẩy sợ hãi. Trong khi đó, đoàn quân của Ragasu Tâu bệ hạ, trời sắp tối rồi Gió đang thổi mạnh, vẫn chưa tìm ra cô gái Tức thật, chúng ta quay về thôi Ragasu toát mồ hôi nói Hừm, trong vài giờ nữa mà không tìm thấy con bé carol Là kẻ như hết hy vọng Cô ta sẽ chết bởi các oan hồn trong sa mạc Tiếp tục tìm kiếm đi Kẻ nào đòi quay về ta xử trảm ngay tại chỗ Quân Babylon hô, tiến lên Ragasu hoảng hốt Ủa, sao lại thế này Chúng ta quay về chỗ cũ ư Quân Babylon cũng hoảng hốt Lạ thật gasu nói, Omri, My dẫn đường kiểu gì lạ vậy? Hãy giải thích tại sao có chuyện này, có phải mi không muốn ta vào sa mạc tử thần? Nên mới bày trò bắt ta đi lòng vòng cả ngày để cuối cùng trở về chỗ cũ, mi làm thế là phạm tội khi quân, đáng bị hình phạt. Omri nói, xin hoàng thượng bớt nóng, thần biết tội rồi và sẵn sàng nhận hình phạt. Nhưng thần làm thế cũng vì sự an toàn của Bệ Hạ. Bệ Hạ là lãnh đạo tối cao của Babylon, cả đất nước trông cậy nơi Bệ Hạ. Ragasu nóng giận nói Thì sao nào Omri nói Thế mà chỉ vì một cô gái Bệ hạ lại liều mình xông vào sa mạc tử thần Lỡ ngài có mệnh hệ gì thì sao Mạng sống của Bệ hạ là quan trọng nhất Xin hãy vì nước, vì dân mà quay trở lại kinh thành Còn cô gái ấy Thần tin cô ta đã chết rồi Xin Bệ hạ hãy nghĩ lại Quân lính đồng tình, đúng vậy Ragasu chấn tĩnh lại Hừm, Omri nói có lý Hắn hành động thế chỉ vì lo cho ta thôi Ragasu nghe tiếng binh khí đánh nhau. Ragasu nói, các ngươi nghe gì không? Có tiếng binh khí, tiếng hò reo. Ragasu đi tới phía trước quan sát, chuyện gì thế nhỉ? Có đánh nhau à? Omri nói, Tô Hoàng Thượng hình như là bọn lính Ai Cập. Ragasu ngạc nhiên, tại sao chúng lại ở đây? Ragasu nói, à có thể đấy là đám tùy tùng đã giúp Caron chạy trốn. Chúng định qua biên giới Syria thì gặp quân biên phòng của ta. có thể cô ta còn sống và đang kẹt trong đám đánh nhau kia cần phải can thiệp ngay kẻo lính của ta giết mất cô gái ragasu ra lệnh quân bay tiến lên tiêu diệt hết bọn lính ai cập cho ta nhưng hãy nhớ lệnh ta cấm không được đụng đến cô gái quân babylon hô vang tiến lên bao vây chúng lại tấn công mina và quân ai cập đang đánh nhau với hy tay to thì ngạc nhiên quay lại hỏi chuyện gì vậy ôi trời báo động quân babylon tấn công men sư nói sao bây giờ mới là bọn babylon ư quân ai cập nói với men sư hoàng thượng ơi hãy chạy trốn đi quân hy tay to nói với izumin hoàng tử xin hãy ngừng tay mini -e nói bọn babylon kéo đến rất đông chúng ta không địch lại đâu ạ tâu bè hạ izumin không đỡ nổi ôi men sư quan sát và nói hừ các khanh nói đúng bọn chúng có hàng ngàn quân là ít gấp mười lần chúng ta quân ai cập hỏi làm sao bây giờ Izumin hỏi quân Babylon ư Quân Hittai to đáp Vâng ạ Minie nói với sư Ragasu biết Bệ Hạ đang ở đây Chắc chắn sẽ chụp lấy cơ hội bằng vàng này Tiêu diệt Bệ Hạ cho mà xem Tốt nhất là chúng ta nên chạy trốn ngay May ra kịp Quân Ai Cập nói mau lên tô Bệ Hạ Bệ Hạ hãy quyết định đi sư tức tối nói Tức thật bọn Babylon phá đám Đúng lúc ta sắp lấy mạng Izumin lại phải bỏ ngang Rõ ràng số mạng của hắn còn lớn lắm Menphu sư nói với Izumin: "Nghe đây Izumin, ta buộc lòng phải đi khỏi chỗ này ngay, nên chưa kịp lấy mạng mi, hãy tạm gửi cái đầu mi ở đấy chờ dịp khác chúng ta sẽ nói chuyện sau." Izumin nói: "Hoàng đế Menphu sư, chúng ta cũng định nói với mi điều đó." Quân ai Cập rút đi, chạy mau, chạy mau, quân của Ragasu đấy, chúng đông như kiến cỏ, không đánh lại đâu. Menphu sư nhìn về phía quân Babylon và nói: "Ragasu, hắn đang truy đuổi Caron đây mà." Minie hối thúc: Bệ hạ ơi, đi mau lên mới kịp. sư lo lắng cho Caron, Caron ơi, nàng có bình an không? Ta cầu mong hắn chưa bắt được nàng. Quân Babylon hô vang, tấn công! Ragasu nói, hừm, tức thật, quân lính Ai Cập rút nhanh quá. Ta định tàn sát hết bọn chúng mà không kịp, dù sao cũng yên tâm, vì đấy không phải là bọn tùy tùng chạy trốn với Caron, bọn đó không có ngựa và không đông như thế. Izumin nghĩ, xui thật, đúng là họa vô đơn chí. Quân to nói với Izumin Chúng ta có cần chạy trốn không ạ? Izumin nói Không cần đâu Babylon và chúng ta là đồng minh mà Hạ vũ khí đi Quân to đáp Dạ Izumin nói Tên Ragasu đáng ghét Ta chẳng muốn gặp hắn tí nào Ragasu tới và cười nói Thế này là thế nào Hoàng tử Izumin của vương quốc to đây mà Izumin nói Tôi đây xin ra mắt ngài Ragasu Ragasu nói Hoàng tử vừa bị bọn Ai Cập bao vây phải không? Izumin nói Vâng may mà có ngài kịp thời giải vây Ragasu nghĩ Hừm đáng ngờ quá Tại sao Izumin lại ở đây Hắn cũng muốn tìm Karol chăng Ragasu nhìn Izumin và nói Hình như hoàng tử bị thương Izumin nói Vâng đây là vết thương cũ Karol đâm tôi Izumin nghĩ phải giấu hắn mọi chuyện Ragasu nói Tội nghiệp cô gái ấy mà dám đâm ngài à Ông bạn đang tìm Karol để trả thù hay sao thế Izumin nghĩ Phải nói dối là mình tình cờ đi ngang qua đây Để hắn khỏi nghi Ragasu nghĩ Chắc chắn tên Izumin này chẳng vô tình đi vào sa mạc này đâu Hắn đang tìm cô gái nin đấy Làm sao qua mặt được ta Ha ha ha Izumin nghĩ Ragasu là một con cáo già Hắn không phải đối tác đáng tin cậy Trong khi đó Carol đang bị giam giữ tại xào huyện đẳng cướp Sudan Sudan hỏi tên cướp Mày bắt được cô ta ở đâu Tên cướp đáp Dạ tôi thấy nó đi với bọn lính Ai Cập Tất cả đang kiệt sức Sudan kéo Caron lại và nói Nào hãy ngẩng mặt lên Tên mày là gì Từ đâu tới nói mau Carol cố né đi Nhưng hắn đã lấy tay kéo khăn che mặt của Carol xuống Carol hoảng hốt Ôi Carol lo lắng quay đi Hắn thấy rồi Sudan nói Cô em đẹp lắm Hắn dùng một tay và bế Caron đi và nói Cô gái này sẽ là vợ thứ 10 của tao Ha ha ha Caron la lên Không thả tôi ra Sudan nói với Caron Coi kìa, được làm vợ tướng cướp Sudan này là vinh dự lắm đấy. Caron la lên, thả tôi ra, bỡ người ta, cứu tôi. Sudan nói, hê hê, không có ai cứu nàng đâu. Một tên trong bọn cướp nói, quanh đây là người của bọn ta cả. Sudan đưa Caron vào một căn lều và nói, hãy ở yên đây, đợi ta ăn xong bữa tối, không được trốn đi đâu đấy. Hắn chói Caron lại, Caron la lên, ối. Sudan nói, chịu khó nhé, lát nữa nàng sẽ phải khai tên tuổi ra thôi. Sudam quay trở lại bữa tiệc rượu cùng đồng bọn Nào anh em hãy nâng cốc Đồng bọn nói Chúc mừng đại ca có thêm vợ mới Carol lo lắng hốt hoảng Làm thế nào bây giờ Chỉ có mỗi mình bị bắt Unasu và Ruka lúc đó đang kiệt sức Chắc không đổi kịp Tình cảnh của mình bây giờ hết sức bi đát Nghe nói bọn cướp sa mạc rất khát máu Chúng giết người không gấm tay Carol vùng vẫy Ôi đau quá dây chói quá chặt Không nhúc nhích nổi Carol nhớ Men vui sư, Men vui sư ơi, chàng ở đâu, cứu em với. Cứu em với Men vui sư ơi, anh đang ở đâu? Quân của Men vui sư, Mini nói, nghỉ ngơi đi, nửa giờ nữa sẽ đi tiếp. Men vui sư thấy cảnh Carol bị trói. Trời ơi, những gì mình vừa thấy là do chim bao hay ảo ảnh? Mình thấy Carol bị trói, bỏ trong một cái lều, chung quanh là đám người đang ăn nhậu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Carol đã bị một nhóm người lạ mặt bắt giữ, chúng trói tay nàng chặt đến dứa máu. Mình vừa chạm chán với Izumin và Ragasu, vì vậy hai người đó không phải là thủ phạm. Vậy thì hung thủ thuộc phe nào mới được chứ? Nếu biết kẻ đó là ai, ta thề sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh mới hạ giận. Ước gì những điều ta vừa thấy không phải là sự thật. Nếu không thì tội nghiệp cho Carol của ta lắm, nàng đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. chỉ riêng việc đối phó với cái nóng, rồi bão cát cuồng phong nơi sa mạc khắc nghiệt này cũng đã là quá sức đối với phận má hồng liễu yếu đào tơ như nàng. Điều ta sợ nhất là nàng bị rơi vào tay bọn cướp sa mạc. Chúng là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, rất man rợ, giết người không gấm tay. ở vùng sa mạc này có dân tộc Bedouin sinh sống. họ là một trong những bộ tộc Ai Cập xưa kia do mâu thuẫn với triều đình nên đã tự ý ly khai. nếu biết Carol là hoàng phi Ai Cập. E rằng bọn họ sẽ không tha cho nàng đâu Menfui Sư vô cùng lo lắng và nói Minie ta đổi ý rồi Chuẩn bị đi ngay không nghỉ ngơi gì cả Minie nói Nhưng thưa hoàng thượng Menfui Sư nói Không nhưng nhị gì cả Phải tranh thủ từng phút Không được bỏ qua bất cứ điểm khả nghi nào trong sa mạc này Hãy chia quân thành tốp nhỏ mà tìm kiếm Sẽ hiệu quả hơn Minie đáp Rõ Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này Mong các bạn hãy ủng hộ kênh Bằng cách nhấn like video Để lại bình luận, nhấn đăng ký kênh và bật chuông giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.